Trước nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không chín không người nọ là a lan nàng cầm trong tay là cá nhân đầu cối lúc này đang ở cùng một vị thần bí nhân liên hệ sở dĩ nói thần bí là vì người nọ thân áo choàng nam nữ không biện thanh âm lại giả tạo quà a lan nói ta đã rửa theo ngươi phân phó làm đừng quên ngươi đáp ứng ta người nọ làm như hừ nhẹ một tiếng còn lại hai chữ yên tâm a lan xem người nọ thân hình biến mất đem cá nhân đầu cuối thu hồi đến ánh mắt hạ xuống nhà ngang chỗ phương hướng mân mí môi mâu trùng tràn ngập của nghiệt nữ nhân trừ bỏ ngủ lãng phí vật tư gì dùng đều không có ở phía sau cửa đợi lê thu ý vị thâm trường nhìn về phía bên người nam nhân mắt thấy hắn vẻ mặt vô tội lắc đầu há mồm muốn nói gì lại bị lê thu cắn môi sinh đau sinh đau thời chi hành nắm giữ nàng sau g á i càng sâu này hôn lại tách ra khi trên mặt nhiễm mã n đường đỏ đây là một cái có hương vị hôn lê thu liếc trắng mắt đều c ắ n suất huyết cũng không phải là có hương vị hôn sao trong lòng nàng oán thẩm vẫn là một cái huyết tinh hôn đâu lê thu cố lấy mặt nghĩ đến những người đó nói trong lời nói còn có thân thể của chính mình tình huống nhìn về phía thời chi hành thở dài nói bọn họ nói cũng không tính sai ta hiện tại cũng không chính là cái phế vật cái gì đều can không xong lãng phí của các ngươi vật tư mạc dành kỳ diệu đi đến như vậy một chỗ lê thu trong lòng kỳ thật cũng không bình tĩnh hơn nữa nay không có tự bảo vệ mình năng lực càng làm cho nàng không có cảm giác c cả à an toàn lê thu cối mâu tiếp theo g i â y thời c h i hành hai tay phủng trụ mặt nàng xem nàng vẻ mặt ta có thể làm sao bây giờ ta cũng thực tuyệt vọng biểu cảm thổi phù một tiếng cười mở ra lê thu chừng hắn có cái gì buồn cười sự thật chính là như thế được chứ thời chi khoảnh tính tính thời gian không thể không nói đánh gãy bọn họ cho nên lần này chúng ta tham gia sao lê thu hít sâu một hơi xóa sạch thời chi hành p h ụ n g trụ mặt nàng thủ nói các ngươi nguyên lai kế hoạch là cái gì thời chi hành đem nhân lãm t i ế n trong lòng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói xong nhìn đến lê thu nghiêm túc biểu cảm lại nhịn không được đùa vài cái lê thu hất ra hắn tắc loạn thủ chấm tư một lát nói tiếp tục dựa theo của các ngươi kế hoạch đến cái khác không cần để ý ở nguyên lý cũng không có như vậy một châu nga không có lẽ có chính là không có viết đi vào mà thôi dù sao một cái tác giả bút lực hữu hạn không có khả năng đem thế giới mỗi một cái r ắ c góc lạc đều viết như vậy tường tận chỉ biết đi theo nhân vật chính lộ tuyến đến đi lê thu nhìn về phía thời chi khoảnh như có đ ă m chiêu dựa theo nay đi hướng đã l ệ c h hướng nguyên kịch tình cho nên nguyên đã không thể trở thành cọc tiêu rất nhiều chuyện đã bắt đầu phát sinh biến hóa lê thu nhìn ra được thời chi khoảnh cùng thời chi hành do dự nguyên nhân nàng s á c mặt thoải mái nói không cần vì ta sầu lo ta còn là có tự bảo vệ mình năng lực ân phân giải kỹ năng tuy rằng nhược gà điểm nhưng tổng so với không có hảo thời chi khoảnh không muốn nhiều lời hắn nhìn về phía thời chi hành lê thu là hắn đệ đệ lao bà nay ở đây bọn họ ba người mới là cùng một trận chiến tuyến huống chi thời chi hành cùng lê thu là hắn đệ đệ cùng đệ muội hắn làm c a c a tự nhiên muốn vì bọn họ hai người gánh vác h ắ n nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ ở lê thu còn tưởng ôm đùi thời điểm đùi đã chủ động thân đi lại cũng đưa hắn hoa vì người một nhà lê thu nếu là đã biết nhất định sẽ cảm động khóc chính là hiện tại bọn họ còn có chuyện trọng yếu phải làm thả muốn binh chia làm hai đường lê thu cùng hai huynh đệ nói quyết định của chính mình sau liền đem hai người đuổi ra cửa sau đó thu thập một chút chính mình lại làm một phiên giả dạng l ạ n g lẽ xuất môn học b lp ly đòi ô